Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 78 chương 765 thiên cung lục đại nhà ngoại trừ thâm huyên chuyện này bên ngoài. Còn có một việc cần ngươi đi xử lý một chút. Thần sứ xin phân phó. chu bán sinh cung kính nói ra. Nghe nói huyền nguyệt đại lục đi lên mấy người, giấu kín tại thiên khiếu tố xa bên trong. Đối với chuyện này, chu bán sinh là biết đến. Lúc này cung kính nói ra. Ta biết những người này. Bọn hắn xếp thiên khiếu điện chủ Mà thánh điện tại chúng ta thần tục bất hòa Cho nên ta liền bỏ mặt lấy Đế quân mười phần quan tâm đám người kia Những người này xâm lược rất nhiều vì diện Mà huyền nguyệt đại lục là cuối cùng không có luôn hãm vì diện Bọn hắn cũng không phải chỉ nhằm vào thánh điện Bọn hắn nhằm vào chính là tất cả chúng ta Vậy bây giờ là hiểu biết Vẫn là diệt trừ đi chu bán sinh cẩn thận hỏi có thể dễ dàng xâm lược vì diện đây chính là mạnh vô cùng nhân vật ngươi là huyền nguyệt đại lộc người phụ trách ngươi hẳn phải biết nên làm cái gì chu bán sinh trong lòng một chầu ta biết cái gì à mặc dù không biết nhưng chu bán sinh cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể cung kính nói ra ta hiểu được đế quân bây giờ đang ở xử lý cùng ma tộc sự tình huyền nguyệt đại lộc là ranh giới cuối cùng không thể rơi vào trong tay người khác nơi này có một đạo linh phủ đụng phải không giải quyết được kẻ địch liền thiêu hủy linh phủ tại chu bán sinh trước mặt ngưng ghét ra một tấm màu vàng kim linh phủ chu bán sinh hai tay đón lấy tạ thần sứ thật tốt làm việc thần tộc là sẽ không bạc đãi các ngươi đúng chu bán sinh cúi đầu quát nhẹ chờ thật lâu cũng không thấy đáp lại Cảm giác đối phương là đi xem trong tay linh phù Chu bán sinh trong lòng đó là chiếu nặng. Cũng không có lại nhìn pho tượng kia. Quay người liền rời đi thần đường. Làm bước ra linh đường về sau, phía sau môn chậm rãi đóng lại. Trở lại chu ra, chu bán sinh lập tức chuẩn bị tổ chức thiên cung hội nghị, nhằm vào một thoáng thiên phạt những người kia. Toàn bộ thiên cung rất nhanh liền thu đến ra chủ triệu tập. Tranh thủ thời gian đi tới chu ra. từ khi chu bán sinh làm tới gia chủ, ngoại trừ bổ nhiệm vào cách ngày đó triệu tập qua tất cả mọi người, mười mấy năm qua đều không triệu tập qua hiện tại đột nhiên triệu tập, khẳng định là có việc lớn. Việc nhỏ căn bản liền sẽ không như thế. Thiên cung ngoại trừ chu gia bên ngoài còn có ngũ đại gia, phân biệt là mộ dung, gia cát, diêm gia, thượng quan gia, lăng gia. Mỗi gia đình nhà vệ đều tại trăm vạn tả hữu. Toàn bộ thiên cung binh lực cũng là gần 700 vạn. Cùng một chút đại quốc không sai biệt lắm. Ít nhất theo về số lượng xem. Giống như Thái Kinh. Thế nhưng chất lượng khác nhiều. Phải biết nguyên tôn kiếm đế nhân vật như vậy. Đều nghĩ đến vào thiên cung. Còn không có vào thành công. Rõ ràng thiên cung trung bình thực lực phải có bao nhiêu cao. Tùy tiện thả một ngôi nhà về xuống. Vậy cũng là chấn ba chấn nhân vật. chẳng qua là tại trong thiên cung căn bản cũng không tính là gì lúc này thiên cung lục đại nhà tề tụ tại chu gia bên trong nhưng mà cũng không có cái kia nghiêm túc trong thư phòng trao đổi mà là tại chu gia trong hoa viên gia cát nhất cách lão đầu này là lần trước gia chủ trước đó đã tới mọi người đối với hắn cũng là cung kính thế nhưng mọi người đều nghe nói thông gia tựa hồ thất bại Mộ dung châu là mộ dung khang phụ thân Cái này người là trung niên bộ dáng vẻ mặt tự nhiên Hai đầu lông mày tản ra một cỗ không giận tự uy chi sắc Cái này cùng mộ dung khang có khác biệt trời vực Ít nhất thoạt nhìn giống như không sợ chết Đối với mình nhi tử tại phía ngoài tao ngộ Mộ dung châu toàn bộ biết Trước đó chu Hoài Nhân đã cảnh cáo mộ dung khang đừng nói lung tung Thế nhưng mộ dung khang là ai vậy thì không phải là có thể giữ vững bí mật người Trong nháy mắt liền đem mọi chuyện cần thiết nói một lần. Cho nên Mộ Dung Châu cảm thấy lần này trao đổi sự tình rất có thể là nhằm vào cái kia Thái Kinh. Tại trong sáu người. Có một cái hình thể cường tráng nam nhân. Cái kia thân thể thoạt nhìn tựa như núi nhỏ giống như. Theo ngồi xuống bắt đầu liền ăn đến bây giờ. Cái này người chính là Diêm Gia Lão Đại, Diêm Dương Văn. Còn có một cái nam nhân đứng ở bên cạnh cây hoa đào bên cạnh. Lặng lặng nhìn xem phối hợp cái kia đẹp đẽ khuôn mặt như an tính mỹ nam cái này người chính là thượng quan gia gia chủ thượng quan đức nguyên còn có một cái nam nhân bắt chéo hai chân hơi hơi hất cầm lên phảng phất không đem bất luận cái gì người để vào mắt trong miệng còn treo một cây cỏ dại biểu lộ có chút không kiên nhẫn được nữa lúc này là lăng gia lão đại lăng chiến này chu bán sinh Gọi chúng ta tới đây làm gì Lão tử nào có sành dối Tại đây bên trong cho hết thời gian Không nhìn được lăng chiến vỗ bàn đá Tức giận mà nhưng Ra cắt các nhất cách nâng đỡ sợi dâu Cười nói Lăng chiến An tâm chớ vội Gia chủ triệu tập Coi như đợi đến thiên hôn địa ám Cũng muốn các loại mo lăng chiến giận mắng một tiếng Mặc dù khó chịu Nhưng gia chủ dù sao Cũng là ngươi gia chủ Lại không thoải mái cũng muốn nuốt xuống Nhìn xem một đầu ăn cái gì Diêm Dương Văn Lăng chiến phảng phất tìm được phát tiết lối ra Chỉ có biết ăn thôi ngươi chưa ăn cơm liền rời nhà chưa Diêm Dương Văn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lăng chiến Cho người ta một loại muốn đánh người ý tứ Thế nhưng Diêm Dương Văn đột nhiên nhích miệng một thoáng Thậm chí ngu ngơ gãi gãi cái ấp Trong nhà chưa ăn no Này ra làm bánh ngọt ăn ngon thật. Mọi người cũng biết Diêm Dương Văn thiếu hụt, có chút ngốc bên trong ngốc tức giận. Một người như vậy, sao có thể thành vì gia tộc lão đại, dĩ nhiên liền là thực lực. Đừng nhìn Diêm Dương Văn có chút ngô ngơ si ngốc sáng vẻ, thế nhưng tại trong sáu người thực lực đây tuyệt đối là đề nhất. Bằng không thì vừa mới Diêm Dương Văn đang nhìn lăng chiến thời điểm. Lăng chiến vô ý thức dừng một chút. Đó là một loại sợ hãi Dương Văn nghĩ ăn thì ăn Không lên tiếng mộ dung châu nói khẽ tựa hồ che chở cách này Diêm Dương Văn Vẫn là mộ dung đại ca tốt Diêm Dương Văn nhích miệng cười một tiếng tâm trí như trẻ em Mà lăng chiến hừ lạnh một tiếng Hướng phía bên ngoài ngắm hoa thượng quan Đức Nguyên Hồ Thượng quan Này chu ra hoa đẹp như thế sao lại có đầu tường Thiên Diệp Đào chạy bằng khí hoa rơi đỏ túc túc nha còn ngâm lên lăng chiến khó miệng giật một cái thượng quan đức nguyên thì thảo nói ra gặp qua hoa đào ngàn vạn vẫn là chu gia thì tốt hơn cái kia có muốn không thượng quan cầm chút trở về gieo trồng như thế nào chỉ thấy chu bán sinh theo bên cạnh đi tới mang theo ý cười nói ra thượng quan đức nguyên thấy thế chắp tay quân tử không đoạt người chỗ tốt gặp hoa gia chủ Bốn người khác cũng đứng dậy, hướng phía Chu Bán Sinh chắp tay hô, "Gặp qua gia chủ." Tất cả mọi người ngồi đi trong lúc cấp bách tranh thủ đến đây, tạ ơn các vị. Chu Bán Sinh cũng đối với mọi người hành lễ, ngược lại để lăng chiến cái kia bảo tính tình tiêu không ít. Sáu người ngồi tại trong đình. Mộ Dung Châu lúc này nhẹ giọng hỏi thăm, "Gia chủ, lần này triệu tập là có chuyện gì muốn nói sao đúng vậy?" Vừa mới thần sứ Triệu Kiến ta Nói hai điểm Nghe được thần sứ triệu kiến Năm người khác xứng sờ Biểu lộ dần dần nghiêm túc lên Gia chủ mời nói Lăng chiến âm u một tiếng Thứ nhất Thần sứ nói ma tục cho tàn lại cháy Mới ma quân tiếp thủ thâm uyên. Đối với thần tục tới nói là một loại uy hiếp tiềm ẩn Để cho chúng ta nhiều chú ý một chút Gia cát nhất cách trầm giọng nói Mới ma quân lai lịch gì tên đầu trọc này rất nguy hiểm 78 chương 766 thủ tiêu thiên phạt không biết Cũng hẳn là nhân vật lợi hại Chu bán sinh tử tốn nói Còn có chuyện gì mộ dung châu dò hỏi Chuyện thứ hai liền tương đối khó giải quyết là liên quan tới thiên phạt đám người kia Thượng quan Đức Nguyên nhàn nhạc hỏi Là thiên khiếu tố ra những người kia sao bọn hắn không phải thủ tiêu một cách điện chủ sao Thần tục đối bọn hắn cũng cảm thấy hứng thú mộ dung châu nhi hoặc một tiếng Mà diêm dương văn tiếp tục ăn lấy bánh ngọt Căn bản là không có nghe cái gì Chẳng qua là tới góp đủ số Chu bán sinh tử tốn nói Đúng vậy A vốn cho là bọn họ nhằm vào chính là thánh điện Thế nhưng thần tục nói Bọn hắn nhằm vào chính là huyền nguyệt đại lục bên trên tất cả mọi người Có ý tứ gì lăng chiến trầm giọng hỏi Thần sứ nói Bọn hắn hẳn là đến từ vị diện khác Đã xâm lược không ít vị diện Mà chúng ta huyền nguyệt đại lục Là cuối cùng tỉnh thổ Diêm dương văn thả ra trong tay bánh uế Lao khóe miệng cho cặn Ngô ngơ cười nói ta đây đi giết bọn hắn gia cát nhất cách cẩn thận hỏi Thần sứ để cho chúng ta làm thế nào vấn đề ngay ở chỗ này. Thần sứ nhường ta nhìn xử lý nói đế quân hiện tại tâm tư tại ma tộc bên kia. Mà chúng ta hẳn là muốn thế nào xử lý đây là ta triệu tập mọi người nguyên nhân. Nếu đối thần tộc có uy hiếp, vậy chúng ta đem bọn hắn làm đó cũng là kỳ công một kiện. Lăng chiến khẽ quát một tiếng. Nhưng mà thượng quan Đức Nguyên Tử Tốn nói. Nếu như làm hư hại. Vậy thì không phải là kỳ công Đến lúc đó thần tộc trách tội xuống Chúng ta thiên cung cùng theo một lúc không may Mộ dung châu hơi hơi nhìn chăm chú lấy thượng quan Đức Nguyên Thượng quan ngươi cảm thấy muốn làm sao thần sứ nhường chính chúng ta nhìn xem xử lý Ở trong đó liền tồn đang vấn đề Mặc kệ chúng ta làm tốt vẫn là xử lý hỏng Đều không có một cách nào cân nhắc Sợ rằng chúng ta làm xong Thần tộc nói là chuyện xấu. Đó cũng là tồn tại. Lăng chiến nghe xong sầm mặt lại. Như thế nói đến. mặc kệ chúng ta làm sao bây giờ. Thần tộc bên kia đều không tiện bàn giao. Gia chủ vừa mới cũng đã nói. Những cái kia đều là xâm lược vì diện cao thủ. Thực lực khẳng định vô cùng mạnh. Mạo mũi tiến công chúng ta tự thân cũng là gặp nguy hiểm. Mộ dung châu trầm giọng nói ra. Thượng quan. Ta nghe ý lời này của ngươi. Làm sao cảm giác là tại mượn đao giết người đâu hẳn là sẽ không. Ra cát nhất cách âm u một tiếng, xem ra lão đầu tử vẫn là hết sức tín nhiệm thần tục. Chu bán sinh nghe ý của mọi người gặp. Thấp dòng hỏi. Chuyện này bất kể như thế nào? Đều là thần sứ an bài xuống. Chúng ta nhất định phải có hành, động, đã như vậy. Vậy liền để cho ta đi chiếu cố những người xâm lược kia như thế nào Lăng Chiến vỗ bàn đá đứng dậy. Hận không thể hiện tại liền giết đi qua. Thượng quan Đức Nguyên nhẹ nói ra, Lăng Chiến thực lực của đối phương khẳng định rất mạnh. Thượng quan, ngươi cũng quá tăng người khác trí khí. Chúng ta Thiên cung cũng không phải dễ trêu. Thần sứ nếu nói liền muốn để cho chúng ta đi làm, nhưng lại không tốt nói thẳng. Lăng Chiến hừ lạnh một tiếng. Làm cho chúng ta thiên cung giống như rất yếu dáng vẻ Vị diện kẻ xâm lược lại như thế nào Một chút vị diện cường giả yếu đến không được Trong thiên cung một cái quét rác đi qua cũng có thể xâm lược một phiên Chu bán sinh nhìn trầm chằm lăng chiến trầm giọng nói ra Đây cũng không phải là đùa giỡn Chúng ta đối với bọn họ hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả Cho nên ta mới đi dò xét một ít Nếu như rất yếu Liên toàn bộ diệt Nói không chừng có có thể được thần tộc tán thưởng. Lăng chiến trong ánh mắt mang theo một cỗ điên cuồng nóng bỏng Xem ra đối thần tộc trung thành đá sâu tận xương tủy bên trong Mộ Dung Châu bình tĩnh nói ra Nếu là thần sứ phân phó xuống tới Chúng ta nhất định phải có chút hành động Mặc dù không có chỉ rõ Nhưng thử thăm dò hư thực hẳn là vẫn là có thể chu bán sinh nhìn về phía ra cát nhất cách người sau nhẹ nói ra Nên làm vẫn là muốn làm chu bán sinh tầm mắt lại thả Tại thượng quan Đức Nguyên trên thân Mà lên quan Đức Nguyên tử tốn nói Làm là muốn làm Nhưng vẫn là muốn cẩn thận Chúng ta chẳng qua là cho thần tục Một cách trả lời chắc chắn là được Thượng quan Đức Nguyên ý tứ Tất cả mọi người hiểu Bảo toàn chính mình chu bán sinh nhẹ gật đầu Đã như vậy như vậy lần này liền làm phiền lăng chiến ngươi vì thiên cung nghĩa bất dung từ lăng chiến đứng dậy chắp tay quát mà ở lăng chiến trong lòng đó cũng không phải là vẻn vẻn thăm dò cái kia chính là muốn đem đám người kia cho diệt trừ đi nếu như truyền đến đế quân trong tay nói không chừng có thể theo thiên cung rời đi tiến đến chân chính thần giới đó mới là chính mình hướng tới địa phương thượng quan đức nguyên căn dặn nói ra Lăng chiến, nhớ lấy, chẳng qua là thử thăm dò hư thực, thượng quan, ngươi yên tâm đi, sẽ không dùng thiên cung danh nghĩa đi Lăng chiến cười lạnh một tiếng, cái này thượng quan Đức Nguyên, sợ chết đến không được thượng quan Đức Nguyên không có lại nói cái gì Đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy, lăng chiến ngươi cẩn thận một chút, chu bán sinh dặn dò một thoáng đúc ta đây đâu ta muốn làm gì diêm dương văn ngẩng đầu tò mò hỏi chu bán sinh nói khẽ về nhà ăn cơm chiều đi vậy được rồi gia chủ có chuyện liền gọi ta diêm dương văn chắp tay liền rời đi chu bán sinh nhìn xem diêm dương văn rời đi hỏi thật không có chỉ xa cát nhất cách lắc đầu tu luyện tẩu hỏa nhập ma không chết đã coi như là kỳ tích Mặc dù tẩu hỏa nhập ma Nhưng vẫn là đại công dùng thành Xem như nhân hỏa đắc phúc Mộ dung châu tử tốn nói Nhưng mà thượng quan Đức Nguyên nhẹ nói ra Đáng tiếc tâm trí không kiện toàn Ta đây cũng cáo từ Lăng chiến chắp tay Về nhà làm chuẩn bị đi Thượng quan Đức Nguyên nhìn xem Lăng chiến rời đi bóng lưng Nhẹ nói ra Cái tên này muốn là quá khứ Khẳng định là muốn làm đến cùng Đến lúc đó cũng may thần sứ trước mặt tranh công Này lăng chiến còn không hết hy vọng à ra cát nhất cách thì thào một tiếng Mộ dung châu trong lòng cũng đang nghĩ Năm đó thần tục đem thiên cung giao cho lục đại nhà Đó cũng là có ước định Lục đại nhà chẳng qua là tồn tại ở thiên cung Lời này có ý tứ là Lục đại nhà vĩnh viễn trông coi thiên cung Muốn hướng càng cao đi Đó là không thể rồi Ngay từ đầu cảm thấy không có gì Cảm thấy là may mắn Thế nhưng theo thời gian trôi qua Thiên cung giống như biến thành chính mình Mong muốn hướng càng cao địa phương đi đi Các vị Ma tộc sự tình Thiên phạt sự tình đều là hiện nay nặng sự tình Tất cả công tác tình báo muốn tới vị Không thể có một tia sai lầm Phải ra chủ một cỗ bão tố tựa hồ tại dần dần tiến đến Mà lúc này giả tôn không biết thiên cung cũng muốn đối thiên phạt bày ra tiến công Đại ca, này hổ điêu thịt thật sự là trăm ăn không ngại Màn đêm phía dưới Tám người ngồi tại trong rừng cây ăn hổ điêu thịt Bên tai vang lên đống lửa xì xì xì thanh âm Trong không khí tràn ngập mùi thịt Giả tôn cắn một cái xuống một miếng thịt cười nói hổ điêu thịt chính là nhân gian mỹ vị Cũng chỉ đến như thế Mạnh Dương Điện Chủ tử tốn nói. Giả côn liền buồn bực. Cái này giả bộ nai tơ Mạnh Dương Điện Chủ. Làm sao khắp nơi cùng mình đối nghịch. Ngươi sợ là đang hấp dẫn ta tôn ca. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 78 chương 767 đột nhiên xuất hiện tử vong bất quá ta tôn ca đối này loại thằng nhóc không có hứng thú. Vậy ngươi chớ ăn ai nhìn một chút ngươi cái kia trên khóe miệng sầu thật là thơm. Giả côn cắt một tiếng Ngươi ngươi lại dám đối bổn điện chủ vô lễ Mạnh Dương một thoáng lại nổi giận Tại côn mưu ai dám đối với mình vô lễ liền cái kia ba ra đều không dám Giả côn nắm chặt lại nắm đấm Cho nên ngươi muốn thế nào đâu Điện chủ đại nhân nhìn xem giả côn giơ lên nắm đấm Cách này khiến Mạnh Dương nhớ tới hôm qua sân đấu võ thời điểm Dùng lực lượng một người ngăn cản hai vị kiếm tôn phía trên Mạnh Dương tự hỏi không có thực lực như vậy Tốt, ăn thịt đều có thể ầm ý lên Tử Thanh bất đắc dĩ nói ra Kỳ thật đối này Côn Mưu Mạnh Dương không phải rất quen thuộc Điện chủ này cùng điện chủ chỉ thấy không có rất lớn lo lắng Có thể đi được gần đã vô cùng thần kỳ Lúc này mới ngày đầu tiên Về sau còn có hơn 50 thiên các ngươi chầm ăn ta đi tiểu tiện một thoáng Huyền Trạch Điện chủ nhẹ nói ra lập tức đứng dậy rời đi đi vào hắc áng trong rừng cây nhỏ dạ côn nhìn xem bóng lưng biến mất phát hiện cái này huyền trạch lần này ra tới rất ít nói chuyện giống như biến tính tình một dạng trước đó đây chính là vô cùng hung hăng càn quấy chẳng lẽ là bị đánh sợ sao ta cũng là thuận tiện một thoáng ngô trì khẽ cười nói cũng rời đi một bên dạ tần nhỏ giọng hướng phía dạ côn nói ra Ta còn tưởng rằng thánh điện điện chủ cũng không cần đi tiểu. Phúc xạ côn đem trong miệng nước đều phun tới. Em trai thế mà loại suy nghĩ này tử thanh. Cùng đi sao mạnh dương lau tay nhỏ hỏi. Tử thanh nhẹ gật đầu cùng mạnh dương cùng đi thuận tiện. dạ côn cảm thán một tiếng. Những điện chủ này thế mà sử dụng ra một chiêu nước tiểu đồn đều đi đi tiểu. Thượng hiên lúc này nhìn xem liên hàn nhẹ nói ra. Muốn ta cùng ngươi đi tiểu tiện sao ha ha liên hàn cười hai tiếng một mình đi vào hắc ám trong rừng cây. Nếu tất cả mọi người sử xuất nước tiểu đồn, như vậy ôn ca cũng đi tiểu tiện một thoáng. Em trai đi chúc ta cũng đi tiểu tiện một thoáng. Được, cha vợ cùng một chỗ sao đi tiểu làm sao có thể thiếu được cha vợ đây. Nhưng mà thượng hiên tử tốn nói. Ngươi gặp qua người chết đi tiểu sao ác giả ôn cảm giác có đạo lý a Người chết đi ngủ đều không cần. Vẫn là cha vợ gia châu A. Đi tiểu đều không cần. Vậy làm sao có thể thỏa mãn được mẹ vợ đây? Ngoại trừ thượng hiên bên ngoài tất cả mọi người tiến vào trong rừng cây nhỏ thuận tiện. Đại ca, này trong rừng cây hoạt nhìn rất có điểm âm u. Hai người huyên đệ đang đang nhường, giả cần kiểu nói này, nhường giả côn nước đều dừng một chút. nguyên bản còn không có cảm giác gì bị em trai nói chuyện dạ côn trong lòng liền có chút thấp thỏm đều nước tiểu bất tận có thể có cái gì âm u dạ côn gạt ra nụ cười cho mình động viên nhưng lúc này một hồi gió lạnh thổi qua nhường dạ côn đánh run một cái sẽ không thật có đồ không sạch sẽ đi ha ha ha đại ca ngươi vẫn là trước sau như một sợ hãi dạ tần chợt cười to một tiếng chính mình đại ca cái gì còn không sợ Liền sợ này thần thần vượm vượm sự tình Mỗi lần thấy cha vợ thời điểm Ta ôn ca đều muốn nuốt nước miếng Dù sao một người chết đứng tại trước mặt Trong lòng có chút run lên Mà mẹ vợ thế mà đều cùng cha vợ ngủ ở một khối Này nếu như đều không phải là chân ái Cái kia trên đời này đều không có yêu Khả năng sao đi trở về Dạ côn thu khá lắm Hướng phía sau lưng áng sáng đi đến Đại ca đi nhanh như vậy làm gì Dạ tần cười đùa hô cũng chỉ có ở thời điểm này nhìn một chút đại ca khấu thái. Thượng hiên nhìn xem vội vội vàng vàng đi trở về giả côn. Nghi hoạt hỏi. Thả cái nước đều thả toát mồ hôi không? liền có chút nóng. Giả côn cứng ếp giải thích một đợt chẳng lẽ nói là bị âm phong giỏ cho toát mồ hôi. người trẻ tuổi a chỉ là có chút sao động chờ tìm được mộ nhi để cho nàng thật tốt quan tâm ngươi một thoáng nghe được cha vợ lại nói lên như thế lời dạ côn gương mặt xấu hổ nhưng nói đi thì nói lại xác thực hẳn là phải thật tốt quan tâm một thoáng chính mình mà lại muốn ba cách vừa đưa ra quan tâm ngấm lại liền cảm thấy hết sức hăng hái đúng vậy đúng vậy ta ôn ta cũng có thẹn thùng thời điểm dễ chịu a Lúc này ngô chỉ đi trở về, cảm thán một tiếng, giống như nắm phiền não đều thả một dạng. Liên hàn lúc này đi bên cạnh đi tới, lặng lặng ngồi xuống. Tử Thanh cùng Mạnh Dương cũng không lâu lắm cũng trở về. Huyền Trạch Điện chủ đâu giả côn tò mò hỏi, này ăn cũng ăn, thả cũng thả, còn phải tiếp tục đi đường. Ngô chỉ cười nói, đoán chừng cỡ lớn đi. Thật sự là lẳng nhà lẳng nhẳng. Mạnh Dương nhìn không được lại chửi bậy một thoáng. giống như không chỉ là nhằm vào ta Côn ca, là nhằm vào tất cả mọi người ở đây. Một khắc đồng hồ về sau, Ngô Chỉ Nghi hoạt nói ra, làm sao còn chưa có trở lại coi như là cỡ lớn cũng cần phải trở lại đi. Thượng Hiên lạnh nhạt một tiếng, Giả Côn nghi ngờ một tiếng, không phải là chạy đi. Đan Sen lần trước tình huống, Giả Côn hết sức lý do tin tưởng, này huyền trạch là thật huyền trạch nước tiểu đồn thuật chạy Tử thanh trầm giọng nói ra Sẽ không Chờ một chút Nhưng mà lại qua một khắc đồng hồ Bầu không khí dần dần có điểm không đúng Mặc dù đều là điện chủ Không thể nào tin được huyền trạch sẽ chạy Nhưng đều đã lâu như vậy Coi như là cỡ lớn cũng sẽ không như thế lâu à Xem ra thật đúng là đi Dạ tần tử tốn nói Đối thánh điện ấn tượng cũng là rớt xuống ngàn trượng, Liền điện chủ Đều nước tiểu chui Ta đi tìm một chút. Tử Thanh trầm giọng nói ra, nếu như huyền trạch thật chạy, cái kia người điện chủ này cũng làm chấm dứt. Làm thánh điện điện chủ. Thế mà lâm trần bỏ chạy. Đơn giản liền là bại hoại thánh điện thanh danh giả côn nhẹ gật đầu. Đứng dậy nói ra. Mọi người trước tìm một chút đi. Ngô chỉ trong tay ngưng ghét ra một cái quả cầu ánh sáng trực tiếp ném trên không. chỉ thấy hết cầu như mặt trời nhỏ giống như đem rừng rậm này một khối cho chiếu sáng ánh sáng đem hắc án xua tan giả côn trong lòng cũng hơi thư giãn một điểm mọi người tách ra đi tìm một chút mặc dù không phải hết sức ôm lấy hy vọng đại ca đại ca tìm được không bao lâu trong rừng rậm mặt liền vang lên dạ tần tiếng hò hét dạ tần thanh âm tràn đầy kinh ngạc Đại biểu cho phát hiện chuyện không tốt mọi người theo giả tần thanh âm trong nháy mắt đã đến chỉ thấy một khỏa thuộc hạ. Trên mặt đất nằm huyền trạch. Vậy mà lúc này huyền trạch đã không có hô hấp. Tại ngực vị trí xuất hiện một cái lỗ máu. Tâm đã biến mất không thấy gì nữa mà huyền trạch con mắt trởn lên. Lộ ra hoảng sợ. Thấy cảnh này. Mọi người cũng là hít sâu một hơi huyền trạch thế mà bị giết cái này sao có thể mạnh dương âm u một tiếng. Tử thanh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Huyền trạch tử vong quá ly kỳ căn bản cũng không phải là bình thường sự tình phải biết huyền trạch đó cũng là kiếm tôn trung kỳ thực lực. Muốn móc ra kiếm tôn trung kỳ cường giả. Còn không phát sinh bất kỳ khí tức gần sóng. Cái kia căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 78 chương 768 chết hết sức kỳ quặc. cho dù là kiếm tôn phía trên. Huyền trạch cũng sẽ phản kháng một thoáng. bộc phát ra trên người khí tức. Chỉ cần tản mát ra khí tức. Tất cả mọi người có thể phát giác được xạ côn vừa mới cũng không có cảm giác được bất kỳ đạo lực gần sóng. Lúc này nhìn không được nhìn về phía cha vợ. Thượng hiên lúc này cũng là nhíu chặt lông mày. Bởi vì thượng hiên vừa mới cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gần sóng có thể làm cho cái này đông u hoàng đế đều không phát hiện được. có thể thấy đối phương lợi hại đến mức nào em trai vừa mới tìm tới thời điểm cứ như vậy giả côn trầm giọng hỏi giả tần nhẹ gật đầu đúng thế giả côn tự hỏi chính mình muốn giết huyền trạch cũng có thể làm được thế nhưng muốn lặng yên vô tức làm ra chuyện này chỉ sợ không được ít nhất người khác huyền trạch cũng sẽ phản kháng kém nhất người khác cũng sẽ kêu to vài tiếng Xin giúp đỡ A kiếm tôn cường giả Làm sao có thể dễ dàng như vậy tắt thở Liều mạng cũng có thể bùng nổ một đợt xem ra có cao nhân ở chung quanh Liên hàn trầm giọng nói ra Trên rừng rậm trống không ánh sáng dần dần tan biến Hắc án lần nữa bao phủ trong rừng rậm Một trận âm phong quét Giả côn nhìn không được đánh run một cái Nếu như là cao nhân Như vậy cái này cao nhân cao đến có chút đáng sợ Mạnh Dương âm ao nói ra, lộ ra 10 phần cảnh giác. Lúc này mới vừa mới xuất phát ngày đầu tiên, liền chết một cách điện chủ, lòng của mọi người bên trong cũng là chiếu nặng. Trước đem huyền trạch thi thể cho sách về đi. Trước đống lừa. Mọi người cẩn thận kiểm tra huyền trạch thi thể. Tựa hồ muốn từ trên thi thể đến xem xem sẽ có hay không có một ít gì manh mối. Liền liên hàn cũng ở bên cạnh quan sát đến. Nếu quả thật có như vậy một cách cao nhân Như vậy chính là một cách đối thủ mạnh mẽ Tử thanh nghiêm túc nói ra Huyền trạch trên thân không có có dư thừa thương Duy nhất thương liền là ngực Thượng hiên tử tốn nói Theo vết thương lỗ hồng xem ra Này một năm ngón tay trực tiếp đâm tiến vào ngực Đem tâm cho móc ra Móng tay tựa hồ hơi dài Vết thương này dìa còn có vết cắt Quả nhiên tại ngực vị trí có năm đạo nhỏ xíu vết cắt, có điểm giống bị móng tay vạch phá. Liên Hàn nói theo, nếu như là quen người hạ thủ như vậy thì có thể làm được lặng yên vô tức. Ngươi có ý tứ gì, Mạnh Dương lập tức hướng phía Liên Hàn quát lạnh một tiếng. Thượng Hiên tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạnh Dương. ý tứ đúng đấy, các ngươi bên trong một cái người giết hắn, Mạnh Dương có thể cảm giác được Thượng Hiên mang cho mình uy áp. Chầm giọng nói ra, ngươi có chứng cứ gì sao vô oan thánh điện. Hậu quả ngươi có thể gánh chịu sao mong muốn chứng cứ vừa mới ngươi cũng đi ra đi mà ngón tay của ngươi rất dài. Thượng hiên lạnh giọng nói ra, Mạnh Dương mặc dù là cái tiểu hài tử bộ dáng thế nhưng móng tay cũng là rất dài. Tử Thanh lúc này tử tốn nói, tại chúng ta đi về sau, quý phu nhân giống như cũng đi ra phương tiện đi. Mà quý phu nhân móng tay cũng không ngắn. Dạ côn nhìn về phía mẹ vợ ngón tay. Trực tiếp hơi dài. Thế nhưng so mạnh dương muốn đoạn một chút. Thuộc về tình huống bình thường. Thế nhưng dạ côn nghĩ thầm cha vợ nói không phải là không có đạo lý. Nào có mạnh như vậy người. Đánh lén kiếm tôn nhất chích mất mạng. Còn khiến cho hắn một câu cũng không có la ra tới. Coi như là đánh lén. Cũng sẽ bột phát ra khí tức đi Nhưng mà vừa mới cũng không có Mà lại phát hiện thi thể địa điểm cũng không phải rất xa Nhưng nếu như là huyền Trạch người quen biết Vậy liền có thể làm được điểm này Chẳng qua là giả côn làm không rõ ràng Coi như là người quen biết đánh lén Huyền Trạch vẫn là sẽ bột phát ra cuối cùng kiên trì Vậy nếu như huyền Trạch chỉ cam tâm tình nguyện chết đâu nghĩ tới đây Dạ côn lần nữa nghi ngờ coi như như thế. Tại sao phải huyền Trạch vào hôm nay xem ra vừa mới phỏng đoán cũng không phải chính xác. Nhìn trước mắt người. Đến cùng là người một nhà làm. Vẫn là cái gọi là cao nhân lúc này ngô trì trầm giọng nói ra. huyền chạch chết không phải chúng ta muốn nhìn đến. Mà lại vừa mới chúng ta trên cơ bản đều đi tiểu tiện. Ai cũng có tình nghi. Lão sư. Mặc dù có tình nghi. thế nhưng muốn có thể làm được lặng yên vô tức chúng ta chỉ sợ vẫn là làm không được. giả tần chắp tay nói ra có thể làm được lặng yên vô tức chỉ sợ cũng chỉ có trong các ngươi bộ giả côn, ngươi có ý kiến gì không sao ngô trì hướng phía giả côn hỏi. tại ngô trì trong lòng, giả côn đầu óc vẫn là hết sức chuyển, nói không chừng đã có ý nghĩ của mình. nhưng mà lần này dạ côn đều lắc đầu căn bản không có bất cứ manh mối nào hiện tại chủ yếu vấn đề là ai có thể nhường huyền trạch một câu đều không nói lựa chọn tử vong dạ côn thấp giọng nói ra lập tức tốt như nhớ tới cái gì tiếp tục nói lần này huyền trạch xuất hiện ta liền cảm thấy là lạ lời vô cùng ít ỏi trước đó ta cũng đã gặp huyền trạch điện chủ hắn cũng không giống như là một cái ít lời người Tử Thanh cùng Huyền Trạch tính tương đối quen. Lúc này cũng đồng ý giả côn lời. Xác thực như thế. Huyền Trạch lần này xuất hiện có chút kỳ quái. Mạnh Dương khẽ thở dài một tiếng. Thánh điện này bị đông môn ra làm hỏng. Đi trả thù. Kết quả bị dò chạy. Coi như lại nhiều lời người. Chỉ sợ cũng phải bị đả kích. Đường đường một cách thánh điện điện chủ. có tốt như vậy đã kích đến sao thượng hiên hừ lạnh một tiếng ngươi làm kiếm tôn tâm lý đều yếu ớt như vậy sao thật đúng là đừng nói ta ôn ca là có thể đem kiếm tôn đánh tới trong lòng sụp đổ nhưng mà mạnh dương lời nhắc nhở dạ côn mạnh dương điện chủ phá hủy thánh điện cũng không phải đông môn ra mà là mê hoặc đông môn ra mấy người dạ côn trầm giọng nói ra mạnh dương hừ lạnh một tiếng dạ côn ngươi ta đều là người thông minh kiếm cớ ai sẽ không à nếu không phải đông môn trí bác ba đoạn chỉ sợ hiện tại đông môn ra cũng bị mất phá hạ ngươi xác định sao có muốn không ngươi lại đến thử xem giả côn bắn ra một đạo ngươi dám ta tôn ca liền nhận tầm mắt Cái này khiến mạnh dương mười phần nổi nóng tên đầu chọc này đơn giản quá phách lối Những người kia có phải hay không là thiên cung ngô trì suy đoán nói cũng đã được nghe nói thiên cương thánh điện bị hủy sự tình. dạ côn than nhẹ một tiếng. Trước đó ta cũng có suy đoán như vậy. Cho nên liền khảo vẫn qua cái kia hai cái thiếu ra. Đáng tiếc là. Bọn hắn cũng không biết. Hừ, nếu quả thật có thể lừa gạt đông môn ra hình kiếm, vậy khẳng định không là tiểu hài tử có thể làm sự tình. Mạnh dương tầm mắt lộ ra khinh thị. Giống như đang nói ngươi không có đầu ấp Côn ca thật nghĩ đem cách này giả bộ nai tơ lão yêu tinh đánh tới lộ ra nguyên hình Thế nhưng lời này cũng không phải không có đạo lý Tại thái kinh chuyện bên này tính là tiểu hài tử chơi đùa Cái kia đông môn ra hình kiếm bị người khống chế Phá hủy thánh điện Đây cũng không phải là tiểu hài tử có thể làm ra sự tình Mà lại hiện tại chính mình hoài nghi người là thiên cung Dù sao thiên cung ban đầu liền cùng thánh điện bất hòa. Sự tình tựa hồ thuận lý thành chương. Thế nhưng giả Côn cảm thấy. Chỉ sợ đây là một trận lửa cháy đổ thêm dầu đi nhường nguyên bản quan hệ không tốt hai phe. Triệt để vạch mặt nghĩ tới đây. Giả Côn toát ra một loại đáng sợ ý nghĩ. Làm làm như vậy sự tình. Vẫn là cần vừa mới bắt đầu này huyền trạch đột nhiên chết đi. Liền là vừa mới bắt đầu giả côn lắc lắc đầu. Suy nghĩ lại có chút loạn, làm sao càng nghĩ càng xa, đều nắm chính mình cho lượn quanh hồ đồ rồi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 78 chương 769 côn ca lão sư có vấn đề lúc này giả côn nhớ tới cái kia thần bí lão đạo bán tiên. Nói chính mình lần này ra tới cầu tử nhất sinh. Lúc này mới vừa mới ra tới một ngày, liền chết một người. Chẳng lẽ là thật sự có cao thủ gì tồn tại có chút không thực tế Xem ra huyền trạch điện chủ hẳn là bị người quen thủ tiêu Mà lại là cam tâm tình nguyện chết Lão sư Hiện tại nên như thế nào giả côn hướng phía ngô trì hỏi Dù sao lão sư tại đây bên trong Mà lại lại là điện chủ Ngô trì nhìn một chút tử thanh cùng mạnh dương hai người Dù sao hiện tại là chết một cách điện chủ Này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Như vậy đi, chúng ta trước thương lượng một chút. Ngô Trì thất giọng nói ra, đều là điện chủ, cũng không phải mình có thể quyết định. Lập tức ba người đi đến bên cạnh nhỏ giọng thương lượng dâng lên. Đại ca, ta cảm giác bọn hắn hẳn là sẽ không đi. Giả tần nhỏ giọng nói ra. Giả tôn cũng là không quan trọng kỳ thật bọn hắn ở đây còn không tốt một chút. Mặc kệ bọn hắn là đi hay ở, ta đều muốn đi. Dạ côn nhẹ nói ra tìm vợ chuyện này không thể kéo, ít nhất phải khẳng định một thoáng vợ của mình tại tố ra bên trong u v f -w, w m. Dạ tần nhẹ gật đầu. Một thời gian uống cạn chung trà cẩn thận ba vị điện chủ liền có quyết định. Dạ côn nhìn xem ba người biểu lộ cảm giác bọn hắn là dự định trở về. Dạ côn chúng ta thương lượng một chút, bởi vì huyền chạc chết. Chúng ta quyết định tạm thời hồi trở lại đi xử lý Hiện tại một thoáng chết mất hai cách điện chủ Có lẽ chỉ có đợi đến điện hoàng gia tới mới có thể làm lựa chọn Ngô chỉ mang theo ái náy nói ra Nắm học sinh kêu lên Hiện tại lại không đi dạ côn nhẹ gật đầu Có thể hiểu được Lão sư vậy các ngươi là hiện tại liền trở về sao u Vinh quy quy Mơ Ngô chỉ nhẹ gật đầu huyền trạc chết nhường ba người đều cảnh giác lên dù sao điện chủ không thể chết lại tốt vậy lão sư ngươi một đường chú ý an toàn giả côn lo lắng nói ra ngô chỉ vỗ vỗ giả côn bả vai giả côn lão sư vẫn là muốn cảm ơn ngươi không cần đây là làm học sinh phải làm giả côn cười cười ngược lại lần này muốn đi ngô chỉ đem huyền trạc thi thể mang lên ba người không có làm dừng lại liền rời đi yên tính trong rừng cây cũng chỉ còn lại có bốn người một canh giờ không đến kế hoạch ban đầu đều bị đánh vỡ tiểu hoạt đầu liên hàn cười khẽ một tiếng dạ côn lau mũi mẹ vợ cũng thật là này làm sao là láu cá nữa nha đây là thuận nước đẩy thuyền có được hay không thượng hiên từ tốn nói bọn hắn đi cũng tốt cha vợ ngươi nói giết huyền trạch đến cùng là ai a dạ côn tò mò hỏi Không cần nhiều lời. Huyền trạch chết khẳng định là tự nguyện. Có thể làm cho huyền trạch cam tâm tình nguyện chết. Liền là bọn hắn bên trong một cái. Thượng hiên tử tốn nói. Không tồn tại cái gì có cao nhân hay không. Vừa mới ngô chỉ lão sư là cái thứ nhất rời đi. Sau đó liền là huyền trạch. Lại sau đó liền là tử thanh cùng mạnh dương. Liên hẳn nhô hòa nói ra. Dạ côn. Không phải làm mẹ thân mà nói. Ngươi vị lão sư này. Ngươi muốn chú ý một chút. Lão sư giả côn lông mày hơi hơi giật mình. Thượng hiên hiểu rõ liên hàn ý tứ. Âm ao nói ra tình nghi lớn nhất liền là của ngươi lão sư. Có căn cứ gì không giả côn không thể nào tin được lão sư sẽ làm chuyện này. Không có đạo lý A lại nói. Lão sư vừa mới vừa làm tới điện chủ. Cùng huyền trạch lại không quen. Huyền Trạch làm sao có thể đứng đấy bất động nhường lão sư giết đâu thượng hiên nhìn xem giả côn nói ra. Điện chủ nào có dễ dàng như vậy lên làm. Trong đó hà khắc không phải người thường có thể hiểu được. Ngươi xem một chút cái ghia mạnh dương. Đừng nói vạn năm. Ít nhất đều là do mấy ngàn năm. Mà lão sư của ngươi đột nhiên liền thay thế nguyên bản đông của điện chủ. Càng quan trọng hơn là. Ngươi lão sư người điện chủ này. Không có đạt được điện hoàng tán thành. Nghe được cha vợ kiểu nói này, giả tôn cũng cảm thấy xác thực như thế. Nhớ ký lần trước thấy lão sư thời điểm. Đó là tại cổ u vùng biển bên trên. Thời điểm đó lão sư nhiều nhất chẳng qua là kiếm đế thực lực. Lúc này mới 2 năm không đến công phu. liền đạt đến kiếm tôn trung kỳ sao này tốc độ tu luyện cũng không phải người có thể đạt tới. Nghĩ như vậy, lão sư quả thật có chút tình nghi à. Trong ấm tưởng ngô trì lão sư Là một cách ngồi ở dưới mái hiên mặt uống rượu nam nhân Vì mình vợ trước mà mua say Còn ra thích thiếu tiền thưởng Dạng này một cách ngô trì lão sư Làm sao lại làm ra chuyện như vậy giả ôn có chút làm không rõ ràng Thượng hiên đè lại giả côn bà vai Cẩn thận nói ra Người ta gặp qua nhiều lắm Có vài người trong năm tháng trở nên ngươi cũng không nhận ra Đây là phi thường bình thường sự tỉnh Không nên bị ánh mắt của mình chỗ lừa gạt Ta biết rồi Dạ côn nhẹ nói ra có lẽ ngô chỉ lão sư là thật biến đi Coi như biến cũng không hy vọng sau này đối thủ là lão sư Phản bội đối với ta mà nói đó là chuyện không thể bình thường hơn được Thượng hiên hơi hơi cảm khái một tiếng Liên hàn nhìn không được chửi bậy nói ra Tại con rể trước mặt ngươi cũng không cần trang sâu lắng. Phản bội ngươi người. Cách nào có kết cục tốt. Tại con rể trước mặt. chữa cho ta chút mặt mũi có được hay không. Dù nói thế nào. Ngươi cũng phải cấp người chết mấy phần chút tình mọn. Không biết người chết làm lớn sao dạ côn, Giả cần. Lúc này dùng tới người chết làm lớn. Thật chính là quá chuẩn xác. Nhìn một chút liên hàn bạch nhãn đều muốn lật ra tới, này người chết về sau, da mặt không phải bình thường dày. Quen không biết thượng hiên đều là học giả minh, không biết xấu hổ người, vô địch thiên hạ. Chúng ta vẫn là đi đường đi, nơi này âm trầm. Giả côn nhìn một chút đen ghịp chung quanh thật không thích hoàn cảnh như vậy. Làm nam nhân, liền muốn giống như ta vậy, không sợ trời, không sợ đất. liên hàn nói lần nữa cuối cùng người vợ cũng bị mất đây không phải lại trở về rồi sao ta cũng không có đáp ứng ngươi ngươi không phải đều đang ngủ chưa liên hàn đôi mắt đẹp hung hăng chừng một cái thế mà tại con rể trước mặt nói loại chuyện này ngươi không biết xấu hổ lão nương còn muốn muốn chút mặt dạ ôn cùng dạ tần cũng hết sức xấu hổ a dù sao ta dạ ra hương để còn nhỏ năm nay mới mười tám Nhưng làm sự tình căn bản cũng không phải là 18 tuổi người làm bốn người đem đống lửa dập tắt Lần nữa ngồi lên thảm bay Đi tới thiên khiếu Cái mục tiêu này là không ai có thể ngăn cản Nhưng mà giả côn không nghĩ tới chính là Còn có một nhóm người hiện tại đã tới thiên khiếu ngàn dặm thành Dẫn đầu chính là thiên cung lăng chiến Không thể không nói Lăng chiến động tác nhanh vô cùng Hôm qua mới an bài sự tình, Hôm nay liền chứng thực. Thậm chí người đều tới nhưng mà lăng chiến có thể không có ý định làm một chút mặt ngoài công phu. Lần này tới. Chính là muốn đem thiên phạt tiêu diệt. Thuận tiện cho tố gia đình tội đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ có được thần tục ngợi khen. Nói không chừng đặc biệt để cho mình đi tới chân chính thần tục. Dù sao này chút thiên phạt người là vị diện kẻ xâm lược. Lăng chiến cũng sẽ không làm khinh địch sự tình lăng gia cao thủ đó là toàn bộ điều động Ngoại trừ lăng chiến bản thân bên ngoài Có một vị là lăng gia môn khách Thực lực đây chính là vô cùng độc áp Tu vi sâu không thấy đáy Có đồ tể xưng hào Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 78 chương 770 tẩy sạch sẽ cổ Nhưng mà tên này đồ tể không phải loại kia ngũ đại sáo to người Tương phản Mười phần thanh tú như cái tiểu thư khoe các sống như Làn da tích trắng Các cô nương nhìn xem đều sẽ hâm mộ mấy phần Nói hắn là đồ tể đoán chừng mổ heo sống đều không giống Nhưng cái này người liền là đến này xưng hào tên là bất bại Thật sự là người cũng như tên Chưa bao giờ có bại chiến ngoại trừ vị này bất bại bên ngoài Lăng chiến thành viên gia tộc cũng không có tới Dù sao lăng chiến có thể là muốn độc bá này phần công Dạng này mới sẽ ra vẻ mình bản lãnh lớn Mà lần này tham chiến nhân số không lấy số lượng làm nhiều Mà là chất lượng làm chuẩn Cho nên lăng chiến mang theo hơn 50 người Đều là lăng gia trụ cột vững vàng thuần một sắc kiếm tôn đỉnh phong Tùy tiện một người tới huyền nguyệt đại lục Đều có thể trở thành một phương chí tôn Thế nhưng tại thiên cung Nói khó nghe Đều là gia tộc tay chân mà thôi. Lúc này ngàn giảm thành bên trong. Lăng chiến mang theo mọi người tìm được trước một cái khách sạn ở lại. Đang cùng bất bại thương lượng. Nên như thế nào đem thiên phạt những người kia cho tiêu diệt. Gia chủ nếu như tại đây ngàn giảm thành bên trong liền khai chiến chỉ sợ này ngàn giảm thành đem hóa thành phế tích. Bất bại lúc này ngồi trên ghế mặt đưa ra chính mình lo lắng vấn đề. Đây cũng là không có trực tiếp đi mở chiến nguyên nhân Thần tục dù sao cũng là phù hộ nhân loại một phương Nếu để cho thần tục biết Vì tiêu diệt những người này Không để ý một thành an ủi Chỉ sợ đến lúc đó không phải công tích xử phạt khẳng định là không thiếu được Bây giờ nói dâng lên Ngày này phạt đợi tại ngàn giảm thành bên trong đảo thành tị nạn Lăng chiến lạnh giọng nói ra, trước đó không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng đã đến về sau, mới nhớ tới chuyện này. Bất bại nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Ngày này phạt nếu như không rời đi ngàn dặm thành. Hai phe đánh lên đến. Sợ rằng sẽ đem ngàn dặm thành san thành bình địa. Đáng chết hiện tại có biện pháp gì tốt sao bất bại từ tốn nói. Nếu để cho thiên phạt người biết chúng ta đến từ thiên cung. Khẳng định sẽ dọa đến không dám ra thành Tất nhiên sẽ trốn ở tố ra bên trong Chúng ta bắt bọn hắn thật không có biện pháp gì Trừ phi không để ý những người này sinh tử Này đáng chết thiên phạt Thật đúng là sẽ sống bất bại như ngươi nói vậy Không dám ra tới ứng chiến Lăng chiến nắm thật chặt nắm đấm Công kích liền bày ở trước mắt của mình Nhưng chính là cầm không được bất bại để chén trà trong tay xuống Khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại biện pháp duy nhất. liền là đem những thiên phạt đó người. Lừa gạt đến ngoài thành. Càng xa càng tốt. Nếu như bọn hắn biết mình bị lừa rồi làm sao bây giờ. Lập tức lại chạy trở về trốn tránh không đi ra. Quá vô sỉ lăng chiến trong đầu đã xuất hiện hình ảnh. Bất bại giang tay ra. Bất đắc dĩ nói ra. Vậy chúng ta còn thật không có biện pháp tốt. Lăng chiến tức giận ngồi xuống. Chính mình mới không quan tâm người trong thành chết sống Quan tâm là thần tục đối cái nhìn của mình Có thể là những người này đảo biến thành thiên phạt hộ thân phù Có thể không khí sao này chút sâu hiến thế mà còn có thể biến thành hộ thân phù ngẫm lại thật đúng là khôi hài Phanh phanh phanh ngay tại hai người nghĩ biện pháp thời điểm đột nhiên vang lên tiếng đập cửa Nghe được tiếng đập cửa Lăng chiến thiếu kiên nhẫn nói ra Có việc đợi lát nữa lại nói các ngươi không phải đang tìm thiên phạt sao cổng vang lên thanh âm xa lạ. Cái này khiến trong phòng lăng chiến cùng bất bại xứng sờ. Tầm mắt lộ ra cảnh giác. Ngươi là ai mặc dù chỉ là một môn chi cách nhưng không khí phản phất đều muốn đọng lại. Ta chính là thiên phạt người. Ngoài cửa vang lên thanh âm nhường trong phòng trong lòng hai người giật mình chính mình mới tới không đến một ngày bọn hắn thế mà liền biết cái này sao có thể lăng chiến nhìn về phía bất bại. Người sau nhẹ gật đầu. Nếu người khác đều biết còn đã tìm tới cửa. Vậy liền. Nhìn một chút. Tiến vào đi. Lăng chiến ngữ khí bỗng nhiên trở nên lớn lối phản phất muốn thấy mình tiểu để giống như. Theo cửa bị mở ra. Xuất hiện là một vị nam tử trẻ tuổi phói miệng mang theo một tia đường cong Lộ ra vô cùng hòa ái Lăng chiến cùng bất bại nhìn về phía cái này người Trong lòng vẫn có chút kinh ngạc Trên tình báo nói Ngày này phạt đoàn người không phải người lương thiện Làm sao người này Thoạt nhìn như cách làm hiền lành Hai vị đường xa tới Ở ở loại địa phương này thực sự rơi xuống thân phận Có muốn không đi tố xa bên kia ở lại. Bên kia điều kiện tốt rất nhiều. Nghe được người này lời. Lăng chiến cùng bất bại càng là làm không rõ ràng. Hắn là có ý gì ngươi là ai lăng chiến lạnh dọn chất vấn. Đừng ở lão tử trước mặt chơi này loại hư tình giả ý. Biết các ngươi đã sợ hãi. Đã phái người tới hóa đàm đi. Thất lễ. Đều quên tự giới thiệu mình. Ta là thiên phạt trong đó nhân viên. Các ngươi có thể gọi ta đấu phù thí. Trước kia nghề nghiệp là đảo mộ. Hiện tại thất nghiệp. Không sai. Tới liền là đấu phù thí. Cái này Diệp Hoa đoàn đội thảm nhất một cái. Cũng là cái cuối cùng được ngoại lệ gia nhập người. Không thể không nói đấu phù thế vận khí còn là vô cùng tốt đụng phải Diệp Hoa còn gia nhập đoàn đội. Tuy nói tại trong đoàn đội mặt hết sức thảm. Thế nhưng này thảm chẳng qua là biểu hiện tại Diệp Hoa ra hỏi phía trên. Mỗi lần đặt câu hỏi đề. Cái thứ nhất kêu liền là đấu phù thí. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nhưng cũng bởi vì dạng này. Nói rõ đấu phù thí tại vô thượng trí tôn Diệp Hoa tâm lý. Vẫn là có địa vị. Ít nhất lập tức nghĩ là đấu phù thí. Mà không phải ngụy thường đám người. đào mộ người lăng chiến cùng bất bại trong lòng hết sức nghi hoặc a ngày này phạt bên trong còn có người đi đường này đào mộ đều đi ra thật sự là hạ giá á đấu phù thế cũng là điểm tô cho đẹp một thoáng trộm mộ hai chữ này nhưng coi như là điểm tô cho đẹp tại huyền nguyệt đại lục phía trên đào mộ đó là đáng xấu hổ hành vi thấy mà chu diệt đúng vậy Nhà chúng ta chủ nhân biết các ngươi đến cố ý để cho ta tới mời một thoáng Đấu phù thế khẽ cười nói kỳ thật theo lăng chiến đám người tiến vào ngàn sẵn thành thời điểm Diệp Hoa liền biết những người này Thực lực mạnh như vậy Ngoại trừ là nhầm vào chính mình Còn có ai có thể nhầm vào đâu ta Hoa ca liền là có cái này tự tin Bất bại nghe xong từ tốn nói nếu muốn gặp đó cũng là chủ nhân các ngươi tới thấy chúng ta đấu phủ thế nghe xong cũng không có sinh khí yêu nguyên nét mặt tươi cười chủ nhân nói người tới là khách lẽ ra nên thật tốt chiêu đãi một chút bất bại không có trả lời chính mình lần này trở về là hỗ trợ quyền quyết định vẫn là ở lăng chiến trong tay lăng chiến trầm giọng nói ra các ngươi thiên phạt còn không mời nổi ta nhường chủ nhân của các ngươi tới thấy ta có lẽ dạng này còn có một tia còn sống cơ hội Nghe nói như thế. Đấu phù thế một bộ hết sức vẻ mặt kinh ngạc. Nghi hoặc hỏi. Các ngươi các ngươi là qua tới xếp chúng ta sao cái kia ngươi cho rằng là cái gì. Đi nhà các ngươi ăn cơm không lăng chiến đều không muốn cùng trước mặt nam nhân này nói chuyện. Thiên phạt có dạng này người tồn tại. Cũng là một loại bi ai. Nguyên lai like ngươi là tới xếp chúng ta. Như vậy chủ nhân liền để ta mang lên mặt khác một câu. Lăng chiến hỏi. Lời gì đấu phù thế thu hồi nụ cười Thấp giọng nói ra Chủ nhân để cho các ngươi tẩy sạc sẽ cổ Chờ lấy bị hố Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 78 chương 771 tử vong tuyên cáo đấu phù thế lời nói này phải là vô cùng có sát ý Phản phất đã tuyên cáo tử vong của các ngươi Thuộc về loại kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ý tứ Mà hai người nghe được đấu phù thí đều sửng sốt một chút. Tương phản. Hai người cũng không có sinh khí. Thậm chí cảm thấy đến mười phần buồn cười. Nhìn một chút bất bại khói miệng đều lộ ra một tia đường cong. Mà lăng chiến càng là cười ra tiếng. Chủ nhân của các ngươi thật sự là quá biết nói chuyện. Ta lăng chiến rất nhiều năm không có cười vui vẻ. Mà lời của ngươi. Thế mà có thể đem ta lăng chiến làm cười. Vẫn là phát ra từ nội tâm cười Rõ ràng không đơn giản à Lăng chiến mang theo thật sâu ý cười Đối với loại tình huống này Đấu phù thế cũng không phải chưa thấy qua Trước kia cũng cho lão tôn thượng truyền nói chuyện Mười trong đó có chín cách đều là cảm thấy buồn cười Nhưng rất nhanh bọn hắn liền khóc Đấu phù thế nghiêm túc cũng dần dần thư giãn xuống tới Dù sao nói tử vong tuyên cáo thời điểm phải phối dân tấu trương tình. Mới sẽ có vẻ có lực uy hiếp. Ta đấu phù thế có thể là một cách tương đối yêu người cười. Cho nên đấu phù thế cười nói, vui cười đi, dù sao cười cơ hội không nhiều lắm. Lăng chiến cảm thấy, nếu như mình nói cho đối phương biết thân phận chỉ sợ hiện tại cũng đi tiểu. Có lẽ sẽ lập tức quỳ trên mặt đất. Làm hành vi của mình mà nói xin lỗi. Xem ra chọc cười mức Liền tha thứ hắn mấy phần Thật muốn gặp các ngươi một lần Chủ nhân lại là người nào Có thể hay không sống như ngươi Nói chuyện không có một bên Bất bại nhìn xem đấu phù thế khẽ cười nói Tiểu tử này tuổi quá trẻ Lá gan cũng không nhỏ Thế mà đối thiên cung nói như vậy Đấu phù thế khẽ cười một tiếng Chủ nhân trước mặt Các ngươi hiện tại khẳng định không cách nào nhìn thấy Dù sao các ngươi lựa chọn tử vong Như vậy chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản Nha còn lựa chọn tử vong Ha ha ha ha lăng chiến cười lớn không thôi Cho là mình là xâm lược vị diện người Liền cảm giác mình vô địch sao thật chính là buồn cười quá Đấu phủ thế sang tay ra Khẽ cười nói Chủ nhân lòng từ bi Thương hại này ngàn sẩm thành người bình thường Cho nên quyết định đi địa phương xa một chút đánh một chầu. Hoặc là ta đem ngươi đánh chết. Hoặc là ta vẫn là đem các ngươi đánh chết. Lăng chiến cùng bất bại nghe được câu này. Cũng là trong lòng vui vẻ. Nguyên bản liền suy nghĩ làm sao đem bọn hắn lừa gạt ra ngoài. Hiện tại tốt, chính bọn hắn đề nghị thật sự là được đến không chút nào phí công phu. Đến lúc đó cùng một chỗ tiêu diệt đi. Nói cho các ngươi biết chủ nhân. Ta sẽ để cho hắn nếm thử. Cái gì gọi là thống khổ cùng tuyệt vọng lăng chiến thu hồi nụ cười. Lạnh giọng nói ra. Thiên cung vinh quang cũng không thể như thế bị giấm đạp. Đấu phù thế trả lời. Chọn ngày không bằng đụng ngày. liền hôm nay tại ngàn dặm thành đông một bên 500 rạm có một cánh rừng Ở nơi đó phân cao thấp. Lăng chiến đều cảm thấy. vận khí của mình quá tốt rồi chính mình hết thảy lo lắng hỏi đề đều bị đối phương giải quyết cho nên lăng chiến nghĩ đều không nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp ứng tốt trời chiều thời điểm chúng ta sẽ ở nơi đó cung hậu các ngươi đấu phù thế phất phất tay gặp lại a không đoán chừng về sau không có cơ hội gặp lại nói xong khóe miệng còn mang theo ruột gì độ cong cái này khiến bất bại lòng sinh cảnh giác Theo đấu phù thế rời đi trong phòng yên tĩnh trở lại Thật sự là được đến không chút nào phí công phu a bất bại Vừa mới còn đang vì chuyện này lo lắng, hiện tại lập tức liền giải quyết Bất bại nắm thật chặt lông mày, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ Ngươi là cảm thấy bọn hắn sẽ cho chúng ta hạ bấy dập lăng chiến cười khẽ một tiếng Bất bại không nói, hiểu không là loại cảm giác này Bấy dập đối với chúng ta là không có bất kỳ cái gì tác dụng Tại bất luận cái gì mạnh mẽ trước mặt Âm mưu tưởng như hổ điêu một bên yếu ớt Lăng chiến lộ ra đến vô cùng tự tin Thiên cung cường giả Vậy cũng là cao hơn hết thầy Cho dù là vì diện kẻ xâm lược Cũng muốn ở trước mặt mình quỳ xuống bất bại cảm giác đến lo lắng của mình là dư thừa Cười nói Gia chủ nói rất đúng Lo lắng của ta là sư thừa. Tốt thu thập một chút, chúng ta đi chờ đợi lấy. Lăng chiến có chút không thể chờ đợi. Thế nhưng thiên cung người cũng không nghĩ một chút. Này thần sứ cũng không có nói thẳng muốn đi diệt trừ. Nói gió cũng là có chút điểm kiêng kỷ ý tứ. liền thần tộc chủng tộc như vậy đều muốn kiêng kỷ mấy phần. Không thể không nói, này đã quét mới tìm đường chết mới kỹ thuật. đấu phù thế hết sức nhanh liền trở về tố ra bên trong đem đối phương ý tứ truyền đạt diệp hoa lúc này đang ôm giả nhất còn không ngừng quơ thế nhưng trong ngực giả nhất liền là không nể mặt mũi tiếng khóc không thôi làm vô thượng trí tôn rất bất đắc dĩ a nhìn một chút chung quanh bày vũ khí diệp hoa đem áp đáy hòm ra hỏa liền lấy ra hẳn là hống không tốt trong ngực giả nhất đấu phù thế Ngươi nói đứa nhỏ này làm sao một mực khóc a Diệp Hoa căn bản là không có nghe vào. Hướng phía đấu phù thế hỏi. Diệp Hoa hai đứa con trai mặc dù cũng có hài tử. Diệp Hoa có thể là ôm đều không ôm qua. Đối với hài tử. Diệp Hoa một mực là duy trì uy nghiêm. Nhưng nữ nhi hài tử liền là khác biệt đãi ngộ. Hiện tại cũng muốn biến thành sữa ra. Nhưng vị này sữa ra một chút kinh nghiệm đều không có a Lão Tôn thượng, hải tử là đói bụng. Phải không Diệp Hoa nhìn chăm chú đấu phù thế, Phản phất tại nói, ngươi nếu là dám lừa gạt bản tôn, ngươi liền xong đời. Đấu phù thế trong nháy mắt sợ một nửa, lập tức đổi lời nói nói ra, hẳn là đói bụng. Ba đấu phù thế choáng váng trong ngực tiểu ra hỏa. Thế mà một bàn tay hô tại Diệp Hoa trên mặt, mặc dù không nặng, thế nhưng tiếng vang ra tới Đấu phù thế nuốt một ngụm nước bọt thật lo lắng lão tôn thượng trực tiếp nắm hài tử ngã xuống đất cho bên trên hai cước. Không khóc không khóc, lập tức có nai nai. Nhưng đấu phù thế không nghĩ tới chính là lão tôn thượng cũng không có để ở trong lòng tiếp tục vỗ dành trong ngực xạ nhất. Nhưng mà trong ngực đêm một căn bản liền không có ý dừng lại, đủ loại kéo. Nếu để cho dạ côn biết nữ nhi là như vậy, khẳng định phải cho nữ nhi đùi gà tốt. Cha ngươi ta không làm được sự tình, ngươi cho làm. Diệp lưu lúc này đi tới. Tương giả đưa một cái ôm dưới. Dạ nhất vừa đến mấu thân trong ngực. Trong nháy mắt liền an tính lại. Không khóc không nháo. Diệp hoa rất bất đắc dĩ, a hai cái này ngoại tôn nữ. Giống như không có chút nào nể tình a, Ôm đều không cho ôm. Khẳng định là đầu chọc tiểu tử ngày ngày tại các nàng bên tai nói bản tôn nói xấu. Cho nên những ngoại tôn nữ như thế chán xét bản tôn tên đầu chọc này. Ngươi sẽ hối hận diệt Lưu. Tương giả ôm một cái xuống dưới. Diệp Hoa thở phào một cái ngồi xuống. Uống một hớp nước hỏi. Vừa mới ngươi nói cái gì những người kia không nguyện ý tới. Nguyên bản còn muốn hỏi hỏi lai lịch của bọn hắn. Đã như vậy bản tôn cũng không hứng thú biết lai lịch đều giết đi. Diệp Hoa tử tốn nói thẳng tiếp nhận một đạo tử vong mệnh lệnh như giết chết sâu kiến Ô lão tôn thượng muốn phái ai đi đấu phù thế có thể không cảm thấy giết mấy người còn cần rất nhiều người Diệp Hoa suy nghĩ một chút Tử tốn nói Đi nói cho thanh Thư, Khiến cho hắn đi xử lý một chút Căn dặn hắn một thoáng Nhớ ký dùng kiếm Đúng đấu phù thế chắp tay Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 78 chương 7726 lộ quá sâu lão tôn thượng thế mà phái ra thất tôn tội một trong thanh hư. Như thế nhường đấu phù thế không nghĩ tới. Còn tưởng rằng sẽ để cho mình đi xử lý một chút. Lại hoặc là lục hồng huyên đệ. Ra khỏi phòng đấu phù thế muốn đi tìm thanh hư. Nhưng mà đấu phù thế có thể không thế nào muốn đi tìm thanh hư. Tại đấu phù thế trong lòng. Thanh Vư liền là cách luyện dược cuồng ma, Cho đến bây giờ. Cũng không biết Thanh Vư thực lực thế nào. Nhưng nghe nói năm đó. Thanh Vư cùng Liệt Cốt làm một thoáng. Đem Liệt Cốt đánh về bản thể. Vô phương biến trở về đi. Thời điểm đó Thanh tư giống như không chịu khống chế. Rất là bạo lực a. Đấu phù thế đi chưa được mấy bước. Lại gặp phải Nguyệt Hoa. Thấy Nguyệt Hoa cái kia lánh nhược băng xương bộ dáng. Đấu phù thế nuốt một ngụm nước bọt. Tháng này hoa gần nhất hết sức táo bạo, Bởi vì liệt cốt tìm tiểu tam mà lại không sợ rất có muốn ly hôn su thí. Nghe nói có vài người tới Nguyệt Hoa ngăn cản đấu phù thế đường đi, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy a. Đấu phù thế cười nói. Nguyệt Hoa bỗng nhiên cười xuyên nói ta ly hôn hồn quan hệ không tệ. Đấu phù thế vẻ mặt một quất. Lời này thật sự là mang theo tràn đầy uy hiếp a Các ngươi những nữ nhân này Thật là muốn đem vợ ta biến thành bộ dáng gì Lão Tôn Thượng nói để cho người ta đi giải quyết một cách bọn hắn Là để cho ta đi sao Nguyệt Hoa cấp bách hỏi Nghe nói như thế Đấu phù thế đã hiểu trước mặt tháng này Hoa Là muốn một trận chiến đấu tới phát tiết một chút Không phải là nhường thanh tư là giải quyết một cái Nguyệt Hoa biến sắc Ngươi chờ ta đi tìm lão tôn thượng Nói xong cũng vòng qua đấu phù thế đi đến không xa trong phòng Rất nhanh Đấu phù thế chỉ nghe thấy lão tôn thượng tiếng mắng chửi Nguyệt hoa đó là trực tiếp bị mắng lên Đỏ ngầu cả mắt Đấu phù thế thấy thế tranh thủ thời gian chuồn đi Thật sự là nghiệp chướng A Lão tôn thượng làm ra quyết định Có thể là cho tới bây giờ không thay đổi qua Đi không phải tìm mắng sao bất quá đấu phù thế trong lòng vẫn là hết sức chính nể liệt cốt Như thế quang minh chính đại mang tiểu tam trở về Còn một mẫu ngươi muốn thế nào thái độ Làm nam nhân phải giống như liệt cốt a? Đáng tiếc chính mình lại không được Về số lượng liệt cốt đó là đoàn đội tối đa Rất nhanh đấu phù thế liền đến đến thanh hư ở lại bên ngoài sân nhỏ Nói thật đấu phù thế không muốn đẩy cửa ra Thanh Từ hết sức ra thích người khác khi hắn thí nghiệm thuốc nhân viên. Nghe nói gần nhất nghiên cứu ra một loại biến thái dược vật. Ngụy thường muốn một phần đi qua. Nghe nói là cho lão tôn thượng con rể để để theo một cách thực lực thấp người trong nháy mắt biến thành siêu cấp cao thủ. Này loại kinh khủng dược vật cũng chỉ có thanh Từ mới có thể làm đến. Thế nhưng đấu phù thế cũng không muốn lấy được loại thuốc này bởi vì loại thuốc này khẳng định sẽ có tác dụng phụ. Hít một hơi thật sâu, đấu phù thế đẩy ra thanh hư viện nhỏ cửa gỗ. Một đảo gió nhẹ thổi tới, đó là một cỗ rất quái dị mùi, hết sức gay mũi. Cái này khiến đấu phù thế lập tức nín thở, sợ mình trúng độc. Lớn gan. Đấu phù thế đi vào. Bên ngoài sân nhỏ lộ ra lánh lánh thanh thanh. Thế nhưng trong phòng đó là đủ mọi màu sắc. Vừa nhìn liền biết, thanh hư lại tại kiếm chuyện. Trước kia thường xuyên nắm biệt viện của mình cho nổ. Đây đều là việc nhỏ. Có đôi khi đêm hôm vui phát nổ tung. Có thể đem người cho giật mình. Đi tới cửa đấu phù thế chỉ nghe thấy hơi hơi thanh âm. Hừ để vào này luyện chế một ngày trường hồng huyết long châu. Lại phối hợp kim long ruột. Ta thanh hư muốn luyện chế ra thiên hạ vô song bột phấn hình sáng chế thuốc nghe được câu này. Đấu phù thế có chút kinh ngạc. bột phấn hình dáng độc dược nhưng mà thanh hư lời còn chưa nói hết dùng này vạn độ cao hâm nóng luyện chế gân sồng. cắt thành đồng dạng chiều dài để vào trong chén lại phối hợp vừa mới luyện chế tốt trường hồng huyết long châu còn có kim long ruột một bát thơm ngào ngạt long toàn đại bổ mặt liền làm xong suệch suệch suệch thật là thơm đấu phù thế biểu lộ là như vậy ngươi muội a còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì độc dược Thế mà đang ăn mì còn làm nhiều như vậy trò. Phanh phanh phanh. Đấu phù thế gõ cửa một cái. Sạc hư lão đại. Có ở đây không ồ đấu phù thế tiểu nhi sao đấu phù thế. Đúng vậy đấu phù thế còn có thể làm sao. Vào đi cùng một chỗ nếm thử lão phu làm long toàn đại bổ mặt, lần hương. Đấu phù thế đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy trong phòng bày biện rất nhiều bình bình lọ lọ. Bên trong có rất nhiều khác biệt hình dáng đồ vật, có rất nhiều chất lòng, có rất nhiều khí thể, có cái bình càng là trống không. Nhưng đấu phù thế cảm thấy, không có bất kỳ cái gì hình dáng, đó mới là lợi hại nhất. Nhưng mà một nổi lớn mặt, hấp dẫn đến đấu phù thế tầm mắt, mà thanh vư ngồi tại nổi lớn bên cạnh, cầm trong tay bát đũa, đấu phù thế đi vào xem xét. Ta đi, bên trong sền sệt, mà lại một mảnh huyết hồng. Ngươi sợ không phải đang ăn sinh, A ta đấu phù thế cũng không phải. Đánh chết đều không ăn. Thanh thư thấy đấu phù thế tầm mắt, nhàn nhạt hỏi ăn mì cùng thí nghiệm thuốc, ngươi chọn một. sạc thư lão đại, nhìn ngài nói có thể ăn đến sạc thư lão đại làm trước mặt, đó là ta đấu phù thế quang vinh. Bát đũa đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đấu phù thế cảm thấy có lẽ lựa chọn thí nghiệm thuốc sẽ tốt hơn Kẹp lấy huyết hồng mì sợi Đấu phù thế có chút buồn nôn Nhìn một chút thanh hư ngươi thế nào lại béo đây mặc dù không có lấy trước như vậy hoa trương Thế nhưng hiện tại Dù sao cũng là 3-400 cân đi Tương đương năm đây chính là trọng tải cấp bậc Ăn a thất thần làm gì rất thơm Được rồi chết thì chết đi nhắm mắt lại đấu phù thế trực tiếp một lắm điều. Vừa mới vào miệng cũng cảm giác được một cấu ngọt cũng không có mùi máu tanh tương phản còn có một cỗ hương hoa. Ta tăng thêm một ngàn loại hương hoa. Thanh thư mang theo tự hào nói ra. Đấu phù thế không nói gì. Chẳng qua là sơ ngón tay cách lên. Không nghĩ tới ngươi cách độc dược này đại sư. Làm lên nấu ăn đến. Mặc dù hắc ám một điểm. Thế nhưng khẩu vị vẫn là ngưu bức mẹ kiếp. Thật là thơm đấu phù thế đều cảm giác mình nghiện. Bắt đầu mánh liệt làm. Thanh thư mang theo ý cười nhìn xem đấu phù thế. Rất nhanh, một nồi mặt đều bị đấu phù thế toàn bộ thủ tiêu, mà đấu phù thế đó là ăn đến mặt đỏ tới mang tay. Hiện tại có cảm giác gì sao thanh thư tò mò hỏi. Cảm giác đấu phù thế nghi hoạt hỏi. Đúng vậy a Một hơi ăn nhiều như vậy đại bổ Đáng tiếc ly hồn giống như không ở nơi này Xem ra ngươi phải đi hoa lâu giải quyết một cái Thế nhưng ta lại biết Có nên hay không nói cho ly hồn Này có thể khó làm a Đấu phù thế chống liếc trong mắt nhìn xem thanh hư Ngươi xáo lộ ta ta đều không nhớ ngươi ăn nhiều như vậy Là chính ngươi dừng lại không được Ta thảo đương nhiên Ngươi cũng có thể kìm nén Nhưng nhìn ngươi cái trạng thái này. Chỉ sợ đã muốn đã nứt ra đi. Thanh Thư nhìn một chút thanh hư đúng quần. tuyệt sĩ cười nói. Đấu phù thế cái kia hối hận a Ăn thời điểm đều quên. Này đều là long trên người ra hỏa. Hắn không phải là nắm long căn đều bỏ vào đi ngươi là muốn hại chết ta sao thử cây dược ta liền cho ngươi giữ bí mật. Thanh Thư hiện tại cũng học được quẻo cua. Nói thẳng đều không người nguyện ý. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 78 chương 773 thanh hư kiếm đấu phù thế cái kia phiền muộn a? Vì cái gì chính mình muốn tham ăn. Lần này lên kế hoạch lớn. Ta sẽ không làm ra có lỗi với bên trong ly hồn sự tỉnh. Mặt đỏ tới mang tai đấu phù thế nói ra nếu như vậy, làm sao lại như vậy không có có độ tin tẩy đây. Thanh hư cười hắc hắc nói. Nghe liệt cốt nói. hoa lâu đầu bài dáng người không sai vợ ngươi lại không ở bên người khó tránh khỏi ban đêm sẽ cô đơn tịch mịch lạnh liền không muốn mỹ nhân trong ngực sao nghe được thanh thư mê hoặc đấu phủ thế lá gan đều muốn đã nứt ra đây là chính mình nhận biết thanh thư sao ta lần này tới là mang theo lão tôn thượng lời tới ngươi nếu là làm ta ta liền đi lão tôn thượng nơi đó báo cáo ngươi thanh thư nổ cười trên mặt sần dần tan biến tay cứ như vậy nhẹ nhàng vung động đẩy vừa mới còn miệng đắng lưới khô đấu phù thế trong nháy mắt liền bình tĩnh lại lửa giận trong lòng cũng tiêu tán chiêu này thật là làm cho đấu phù thế xấu hổ tiện tay liền có thể cho người ta giải độc không hổ là trong đoàn đội mặt độc vương nói đi chuyện gì muốn dám gạt ta ngươi liền xong đời Đến lúc đó ta nhường mỹ nhân ở trong ngực của ngươi. Đều không cách kia tâm tư. Đấu phù thế khói miệng giật một cái, đây là thật tàn nhẫn. Hôm nay có một nhóm người tới, những người này thực lực cũng còn không sai, lão tôn thượng cho ngươi đi diệt bọn hắn. Thanh thư nghe xong khói miệng hơi hơi dương lên. Lập tức cất tiếng cười to. Thương cảm a lão tôn thượng thật sự là thương cảm chúng ta số khổ thuộc hạ. Cuối cùng có thể ra ngoài hoạt động một chút. Lão tử luyện chế ra thật là nhiều độc dược. liền muốn tìm mấy người thử một chút hiệu quả. Lão tôn thượng thật sự là hiểu rất rõ ta. Đấu phù thế muốn vì những người kia mặn niệm vài phút. Đụng phải chính là đói khát thanh thư. Loại chuyện này. Toàn bộ đoàn đội vậy cũng là cướp làm. Bất quá đấu phù thế còn dặn dò một tiếng. Lão tôn thượng còn nói những ngươi dùng kiếm. Dùng kiếm thanh hư nhìn về phía bầy ở góc tường rơi sám kiếm. Dùng kiếm nào có dùng độc có ý tứ. Bất quá làm một tên vĩ đại luyện độc sư. liền kiếm cũng có thể sửa đổi một chút. Được, nói cho lão tôn thượng thuộc hạ nhất định đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Dùng, kiếm, thanh thư đứng dậy, hướng phía góc tường đi đến. Mà đấu phù thế làm sao cảm giác. Thanh kiếm kia đều tại run lẩy bẩy. Thanh thư đến cùng đối kiếm làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đơn giản quá hung tàn. Nguyên bản thanh thư kiếm là màu bạc lưới kiếm. Nhưng lúc này lưới kiếm đã biến thành loại kia màu tím đen. Xem xét cũng làm người ta dùng mình. Thanh thư cũng sẽ không tải trên thân kiếm bôi độc. Vậy cũng là nhỏ ma cà bông thủ pháp. Làm mạnh mẽ thất tôn tội một trong. Đó cũng là liền ngạo khí tồn tại. Trực tiếp đem kiếm linh cho độc. Theo trên bản chất mặt cải biến kiếm thuộc tính. Này loại kiên cường cách làm đoán chừng cũng chỉ có thanh thư mới có thể làm đến. Mặc dù bây giờ trong đoàn đội mặt. Vẫn chưa có người nào ba đoạn. Cũng chỉ là ở vào nhị đoạn. Thế nhưng thanh thư dám cam đoan. Chính mình kiếm đó là toàn bộ trong đoàn đội mặt. Nhị đoạn mạnh nhất bao quát lão tôn thượng kiếm. Địa điểm là phía đông 500 dặm trong rừng rậm mặt ta đây liền đi trước đi Thanh Vư đem kiếm vào vỏ lập tức treo ở bên hung Không đi quan chiến sao đây là một cái cơ hội khó được Ta sợ ngươi chẳng phân biệt được địch ta Đấu phủ thế mới sẽ không đi quan chiến Loại kia hả ta muốn cùng lão tôn thượng nói một chút Đấu phù thế không cầu phát triển Tốt như vậy tác chiến cơ hội đều không đi Đại ca, ta đi cũng vô dụng thôi trọng yếu có một người ở bên cạnh cho ta gieo hò một thoáng. Còn nói muốn đi học tập kinh nghiệm, liền là muốn cho ta đấu phù thế ở bên cạnh cho ngươi tiếng kinh hô Đi thôi, vừa vặn ngươi dẫn đường, nơi này ta không quen. Đấu phù thế suy nghĩ một chút. Kỳ thật hóa thanh hư giữ gìn mối quan hệ cũng không tệ. Về sau muốn là nơi nào ra cái vấn đề. Tìm thanh thư kiểm tra một chút liền tốt. Cái này mông ngựa vẫn là muốn đập Được a ta đây liền đi học tập một thoáng thanh vư lão đại tác chiến Đấu phù thế cố mà làm đáp ứng Thanh vư cái kia bàn tay khổng lồ đập vào đấu phù thế trên bờ vai Lời nói thấm thiết nói ra Người trẻ tuổi Muốn nhiều nỗ lực Dạng này mới có thể đi vào bước Phóng nhãn thiên hạ này So với ngươi còn mạnh hơn người vẫn là rất nhiều liền ngay cả chúng ta cũng không dám nói là mạnh nhất Làm sao có thể còn có người nào lão tôn thượng mạnh Thanh hư cười cười Không có cái gì không thể nào Chỉ là không có gặp mà thôi Thường tại bờ sông đi Làm sao có thể không ướt dày Há biết Đấu phủ thế cung kính nói ra Đi thôi để cho chúng ta gặp gỡ này chút rác sưởi. Thanh bẻ bẻ cổ nhưng mà đấu phù thế cũng không nhìn thấy thanh vư cổ. Thanh vư lão đại thỉnh. Đấu phù thế. Còn nhớ rõ năm đó sao nghe được thanh Thư Đấu phù thế khói miệng giật một cái. Năm đó chính mình cùng liệt cốt phụng mệnh đi bắt thanh Thư Kết quả liệt cốt bị thanh vư chế phục. Mà mình bị thanh vư tẩy não. Biến thành thanh vư tay chân thêm vật cưới. Dĩ nhiên nhớ kỹ. Làm sao có thể không nhớ được chứ Ngươi nhìn ta cũng không có gì phi phi Còn cần đấu phù thế ngươi này vai rộng bàng A Đấu phù thế cảm thấy Này chuyện lời sống cũng không phải tốt như vậy Thanh hư lão đại nói nơi nào tới ta đến có ngươi Đấu phù thế lập tức khẽ con e Thanh hư mang theo ý cười nhìn xem đấu phù thế Nhẹ nói ra chỉ đùa một chút Ngươi còn tưởng thật Đấu phù thế lòng có cảm xúc A Không nghĩ tới thanh vư lão đại vẫn là biến. Nhưng mà không bao lâu về sau. Đấu phù thế liền phủ định ý nghĩ này. Thanh vư lão đại căn bản cũng không có biến. Trước kia là khiêng đi. Hiện tại là kéo lấy đi. Tựa như dùng cách một ba lượt kéo lấy một cái mập mạp nhân sĩ giống như khác biệt chính là lúc này bay trên trời. Ngồi tại trên xe ba gác thanh vư cười nói. Đấu phù thế a Thật không đi hoa lâu à. Yên tâm đi. Hai chúc ta quan hệ. Khẳng định giúp ngươi bảo mật. Ta đi hoa lâu nữ tử không cảm thấy hứng thú. Đấu phù thế còn kém vỗ bầu ngực nói câu nói này. Xem ra ly hồn vẫn là tuyển đúng người. Nhưng thật ra là ly hồn để cho ta tới thăm dò ngươi. Chúc mừng ngươi thành công qua đóng. Thanh thư mang theo vui mừng ánh mắt nhìn đấu phù thế bóng lưng. Đấu phù thế cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Ngươi còn có chút tiết tháo không có Tốt xấu trước kia cũng là tiểu đệ của ngươi Cứ như vậy hố tiểu đệ nha Cách đó không xa Đấu phù thế đã thấy cái kia một cánh rừng Nhẹ nói ra Lão đại chúng ta nhanh đến Thanh hư ngồi xếp bằng ngồi dậy Rất tốt Nhìn một chút hôm nay có thể hay không để cho ta Thanh hư đồng đồng gân tốt Thật tốt bớt mập một chút Đấu phù thế cảm thấy Ngươi đời này cũng đừng nghĩ giảm cân Làm hai người tới rừng rậm về sau, người nào đều không nhìn thấy, không phải là bị lừa gạt đi Đấu phù thế kinh hô một tiếng, ai nha thời gian giống như sai lầm, mặt trời lặn thời điểm hiện tại mới buổi trưa Không có việc gì, ăn một chút thịt rừng Ta đây đi kiếm chỉ hổ điêu tới đấu phù thế cười nói Bên kia không phải có mảnh hổ sao câu cá làm nướng cá ăn, rất lâu không ăn tươi mới cá Thanh hư nhảy xuống cây ba lượt, trên mặt đất đều bị dấm ra hai cái dấu chân, thật sự là trọng lượng cấp nhân vật. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 78 chương 774 mập mạp, ngươi sẽ chết. Có ngay, nghe lão đại. Thanh hư bên trong đi chuẩn bị ngay cần câu, chẳng lẽ lão đại có sáng này nhã hứng. Rất nhanh, hai người an vị ở bên hồ câu lên tiểu ngư. Thỉnh thoảng trò chuyện hai câu. Chủ đề đều là thanh hư chính mình Dùng đấu phù thế lời tới nói Khi đó tất cả mọi người xét bỏ thanh thư Bởi vì thanh thư bản thân liền là một loại độc Chỉ có lão tôn thượng không có xét bỏ Thậm chí còn thu nhập dưới chứng Đây mới là thanh hư một mực tùy tùng lão tôn thượng lý do Kỳ thật mỗi một cách thuộc hạ Đều cùng lão tôn thượng có nhất đoạn quá khứ Đều là cam tâm tình nguyện tùy tùng lão tôn thượng Lão tôn thượng thân bên trên tán phát lấy dù hoặc người khí tức. Kẻ sĩ chết vì chi thì nói chính là như vậy cảm giác. Đấu phù thế cũng trong đầu tưởng tượng lấy, nếu như lão tôn thượng gặp khó, chính mình cũng sẽ xông lên phía trước nhất. Nếu như không có lão tôn thượng, chỉ sợ mình bây giờ đã biến thành cho cốt. chớ nói chi là đụng phải ly hồn dạng này tốt người vợ. Đây đều là lão tôn thượng cho. Đấu phù thế trong lòng cái kia là phi thường sùng bái lão tôn thượng, tới. Nhưng vào lúc này thanh hư nhìn xem bình tĩnh nước hộ tử tốn nói. Nhưng mà đấu phù thế cảm giác một thoáng, không hề phát hiện thứ gì a chẳng lẽ nói chính là cá tới. Đợi chút nữa ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, được. Đại khái nửa khắc về sau, đấu phù thế suốt cuộc cảm ứng được một đám người hướng phía bên này bay tới. Trong lòng rất là kinh ngạc tán thán a lão đại phát xác đã đến vượt gì trình độ. Gia chủ hẳn là này một rừng cây. Phiêu phù ở bầu trời bất bại hướng phía lăng chiến nói ra. Lăng chiến mang theo nụ cười chiến thắng nói ra thoạt nhìn bọn hắn còn giống như không tới. Nói là trời chiều, là chúng ta tới sớm. Có thể làm cho ta thiên cung chờ đợi, bọn hắn cũng là chết có ý nghĩa. Lăng chiến cũng không chú ý, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đi báo cáo chờ ban thưởng là được rồi. Gia chủ, chờ một chút ta giống như cảm giác được một điểm khí tức. Bất bại thấp giọng nói ra, lộ ra hơi có cảnh giác. Lăng chiến vỗ vỗ bất bại bả vai cười nói. Tự tin điểm bất bại. Ngươi có thể là đồ tể đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Bất bại cười khổ một tiếng có lẽ lo lắng của mình là sư thừa đi. Mọi người rơi lại trong rừng cây rất nhanh liền phát hiện bên hồ bóng người Kỳ thật vùng rừng rậm này tương đối nhỏ Ở giữa một khối hồ coi là một mảnh ốt đảo chung quanh toàn bộ đều là sa mạc. Đấu phủ thế đem cần câu lắp xong Vỗ vỗ quần áo đứng dậy Quay đầu cười nói Không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy Thấy là cái kia truyền lời lăng chiến cùng bất bại khẽ nhíu mày nói thật không thế nào ra thích cái này đấu phù thế mà ở đấu phù thế bên cạnh còn có một cái hình thể khổng lồ bóng lưng còn đang câu cá chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết chủ nhân sao cái kia cái chủ nhân này có chút đặc biệt liền các ngươi lăng chiến trầm giọng hỏi này cùng mình nghĩ không giống nhau a hẳn là thiên phạt tất cả mọi người mới là vì cái gì chỉ có hai người tại đây bên trong Chẳng lẽ giải quyết hết hai cái này? Vẫn là muốn đi tố ra tìm sao cái kia đây không phải hố chính mình sao cảm giác mình mắc lửa lăng chiến trong lòng sinh nộ. Này chúc Thiên Phạt đơn giản quá xảo hoạt thế mà đùa bỡn Thiên Cung chỉ thấy Thanh Vư đem cần câu thả ở bên cạnh lắp xong. Chống đỡ đầu gối đứng dậy cái kia ngươi cho rằng còn cần bao nhiêu người. Thanh Vư quay người đối mặt mọi người. lạnh nhạt nói ra lăng chiến đám người nhìn xem thanh hư mặt còn có mập mạp kia thân thể cái tên mập mạp này nói chuyện thật là phách lối a bất bại nghi hoặc hỏi ngươi chính là thiên phạt lão đại ta cũng không phải thiên phạt lão đại chẳng qua là thiên phạt một thành viên trong đó mà thôi giống như hắn thanh hư khẽ cười nói nụ cười này con mắt đều không thấy nghe được không phải thiên phạt lão đại Lăng chiến cùng bất bại trong lòng trong nháy mắt liền là một cố thất vọng. Đến cho các ngươi muốn gặp lão đại của ta, cái kia còn phải qua cửa ải của ta. Thanh hư bàn tay to kia khoác lên trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng lung lay trong giọng nói mang theo thật sâu khiêu khích. Đấu phù thế thấy thế, lui về phía sau rất nhiều bước, miễn cho bị thanh hư bắn tung tóe thương tổn tới. Lăng chiến lạnh giọng nói ra. Ta hiện tại xem như biết. Các ngươi thiên phạt bên trong Đều là một chút đồ đần Nói chuyện đều là cái này điều dạng gia chủ Để cho ta tới diệt bọn hắn Thế mà còn như thế trêu đùa hắn chỉ có xuống địa ngục Mới có thể rửa giấy sạch Sẽ đứng tại lăng chiến phía sau Nam tử cung kính nói ra Lăng chiến hít một hơi thật sâu Như dương Để bọn hắn nhìn một chút Nói lung tung xuống chàng phải gia chủ Như dương khói miệng lộ ra khát máu Dạng này tông không mỉa mai không đoạt Đoạt còn muốn đoạt Đến lúc đó ra chủ ban thường Vậy khẳng định là không ít đồ vật Làm một tên kiếm tôn đỉnh phong cường giả Như dương hiện tại còn kém ba đoạn Thanh thư nhìn xem đội ngũ bên trong đi ra một người Từ tốn nói Kỳ thật ta nghĩ các ngươi cùng tiến lên Dạng này có thể càng nhanh một chút Thế nhưng ngấm lại cũng không có ý nghĩa thật vất vả có thể tiêu khiển một thoáng một thoáng liền không có nhiều thất vọng a như dương quát lạnh một tiếng cuồng vọng mập mạp còn không thúc thủ chịu trói bằng không thì chờ đợi ngươi chính là thống khổ chết đi trên người ngươi mỡ sẽ bị ta một kiếm nhất kiếm cắt đứt xuống tới đấu phủ thế nghe được câu này liền đã đoán được cái chết của người này còn có thế mà gọi thanh vư lão đại mập mạp ngươi chết Liền lão tôn thượng cũng cứu không được. Thanh hư tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, vậy liền xuất kiếm đi. Như dương đem bên hông treo bạc kiếm ra. Một hồi kiếm reo lập tức bộc phát ra oanh vốn là một mảnh ốt đảo. Tại thời khắc này tất cả cây cối đều bị chém đứt. Cái này là kiếm tôn đỉnh phong khí tức tùy tiện một cái tiểu động tác, liền có thể làm ra động tính rất lớn. Nếu như là đặt ở ngàn sẵm thành bên trong, cái kia đem là một loại tai họa. Nhưng mà dạng này khí tức đối thanh hư không dùng được. Nếu như quan sát tỉ mỉ, cái kia cuồng bạo khí tức cũng không có xâm nhập đến thanh hư trên thân thể. Bị một cỗ khí tức vượt gì bắn ra. Chẳng qua là rất nhỏ bé, phải cẩn thận xem mới được. Như dương làm lăng ra tay chân, đó cũng là tay chân bên trong mạnh nhất tồn tại. Mặc dù không có ba đoạn Thế nhưng Như Dương trong tay có thần kiếm mà thanh thần kiếm này cũng không là thực thể Cần bám vào Như Dương trên thân kiếm Cho nên Như Dương kiếm uy lực mười phần to lớn Mặc dù không có cách nào cùng ba đoạn muốn so Thế nhưng so nhị đoạn muốn mạnh hơn không ít Bằng không thì cái này tay chân lão đại là làm sao tới Cái kia chính là thực lực ly hàn phá thần Như Dương khẽ quát một tiếng Trong tay kiếm trong nháy mắt cùng thần kiếm hợp hai làm một. Bình thường trên lưới kiếm tràn ngập khí tức kinh khủng. Giờ khắc này mặt đất đều chịu đựng không được uy áp. dồn dập rời đi. Không gian phản phất muốn bị xé nứt. Phản phất nhận cái gì điên cuồng đè ép bất bại nhìn xem như dương. Khẽ cười nói. So với lần trước thấy thời điểm. Lại lợi hại hơn mấy phần. Xác thực. Như Dương rất mạnh, nếu như có thể lính ngộ ba đoạn cái kia chính là bay vọt về chất. Xác thực, đấu phù thế thấy Như Dương trong lòng cũng là càng có kinh ngạc.